Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Đi Kỳ Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Thâu Thiên Tri Đạo tập số 13 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị Hãy đừng quên để lại một like, một comment cảm xúc mọi người nhé Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào Thâu Thiên Tri Đạo tập 13 Bạch Hạc bay vô cùng ổn định So với cưỡi ngựa thoải mái hơn nhiều Phương hành cưỡi trên lưng Bạch Hạc Chỉ cảm thấy gió mắt ập vào mặt Từng đạo linh vân sông tới Lại bị chính mình tách ra Cúi người nhìn xuống Từng bảng hàng hoa cây xanh Sần núi đền một khối Thi thoảng bị mây trắng che đi Thi thoảng lại vừa xuất hiện Hiện tại trước mắt Cái loại cảm giác này Quả chính là vô cùng tốt đẹp Nhưng Phương Hành dù sao Cũng chỉ là tiểu hài tử Nhất thời vui mình không dứt Mà Bạch Hạc nghe được tiếng hoan hô của Phương Hành Đôi mắt nhỏ lại hiện lên một tia hàn quang Phương Hành đang vui mừng không dứt, bỗng nhiên chỉ cảm thấy bạch hạc bên dưới đột nhiên gia tốc, giống như là sao băng xông về phía trước. Đồng thời thân thể nghiêng ra sang trái, chính mình nhất thời còn có chút ngồi không yên, suýt nữa từ trên người của bạch hạc rơi xuống. Bất quá rất nhanh, bạch hạc đã vững vàng thân thể, một tiếng hạc kêu, tốc độ phi hành tiếp tục tăng nhanh, trực tiếp hướng cao giữa không trung bay tới. Sau đó đột nhiên đặt ngửa người ra, không tốt, là Hứa Linh Vân muốn bảo yêu hạc làm cho ta ngã chết sao? Phương Hành hoảng sợ kinh hãi, nghĩ tới, hắn đã hiểu lầm Hứa Đình Vân. Hứa Đình Vân quả thực là không như Phương Hành suy nghĩ. Chẳng qua là bảo Bạch Hạc tới đem Phương Hành đón vào cốc mà thôi. Chỉ bất quá Bạch Hạc cũng có tu vi, thần chí đã mở, lại là tính tình hộ chủ. Ban đầu ở thanh khê cốc, nó tận mắt thấy Hứa Vân Linh cùng với Phương Hành trao đổi chốc lát, sau đó cưỡi chính mình rời đi, vẫn tức thấp giọng mắng tiểu quỷ này. Bạch Hạc khi đó đã hận tiểu tử làm cho chủ nhân của mình tức đến cả người phát rôn lúc này thừa dịp hứa linh vân bỏ nó tới đón phương hành nó liền nổi thêm một chút ý niệm hù dọa phương hành cũng không nghĩ tới thực sự muốn làm hắn ngã chết bất quá là nghĩ bay đến chỗ cao đem hắn bỏ lại sau đó lại thật nhanh tới đón đỡ nhìn một chút hắn sợ hãi khóc giống mà thôi nhưng phương hành cũng không nghĩ nhờ như vậy vừa thấy bộ dáng của bạch hạc thì trong lòng hết thời kinh hãi tiếp theo chính là giận dữ hết lớn súc sinh lắm đồng người muốn làm tiểu gia ngã chết sao ta đặc biệt giết chết người trước vừa nói Thân hình lật lên, cố gắng thi triển cầm long khống hạc công Duy trì thân thể của mình không lật ra khỏi Bạch Hạc Một cái tay khác, trực tiếp từ trong giày có rút ra đoàn đao Hướng trên lưng Bạch Hạc đâm xuống Thanh đao này mặc dù là binh khí phạm trần Nhưng thiên truy bác luyện, cũng coi là thần binh lợi khí, chăm sắt như chấm buồn Chính là lợi khí tam thúc của phương hành đưa choán phòng thân Khi linh được của phương hành thôi phát, lại càng vô kiên bất tội Bạch Hạc mặc dù vũ sơn dày nhưng cũng bị một đao kia trực tiếp đâm vào lưng nhất thời bị đau kêu thả một tiếng hai cánh phách loạn xoay người hướng phương hành mổ xuống phương hành cầm một tay cầm đau cố định thân thể của mình thân hình nghiêng sang bên trái một bên bạch hạc này muốn mổ ở trên người mình mà phương hành thì lấy đoàn đao chống đỡ ra sức nhảy về phía trước trực tiếp nhảy tới vị trí cách cổ của bạch hạc dặn chân ra hai chân vững vàng kẹp chặt nơi này là điểm mù của bạch hạc vô luận là móng nhọn hay là mỏ nhọn như sắt thì cũng không công kích tới phương hành được Khốn kiếp Đáp xuống cho ta Phương Hành kêu to Đoàn đau ở trong tay có chút do dự Đâm vào trên cổ của Bạch Hạc Bạch Hạc thảm mình Ở trên không trung bay loạn Đau mất đi lý trí Phương Hành cũng cứ mặc kệ nó Thấy Bạch Hạc không nghe lời Còn tưởng rằng nó vẫn không từ bỏ ý nghĩ của mình Làm ngã mình chết Hùng hăng một đau Lại tiếp tục đâm vào cổ của Bạch Hạc Vắt động trôi đau Phần đau nhất này Nhất thời khiến cho Bạch Hạc phát ra một tiếng thét trói tay bởi vì đau đâm từ bên trái nó theo bản năng hướng bên phải bay đi chẳng qua là đau nhức vô cùng phi hành chợt cao chợt thấp phương hành đang kẹp cổ của nó cũng không sợ nó mình ra hắn phát hiện mình đâm về phía trái cổ của bạch hạc bạch hạc số bay hướng ngược lại nhất thời ha ha cười một tiếng rút đào ra vừa đâm vào bên phải cổ bạch hạc kêu thảm không dứt liền hướng bên trái mà bay <cười> thống khoái phương hành cười to không dứt dùng phương pháp đặc biệt này khống chế bạch hạc phi hành trên không trung cũng không vội đáp xuống đất mà bạch hạc thân thể thật lớn phương hành đoàn đao cũng chỉ dài không tới một thước chính là đâm vào cổ của nó cũng không thương tổn tới yếu hại bạch hạc lúc này đã bị phương hành hoàn toàn hàng phục trong lúc tuyệt vọng liếc nhìn vị trí linh vân cốc bỗng nhìn hai cánh giường vỗ thẳng hướng linh vân cốc lao tới chính là phương hành dùng đao đâm nó không cách nào có thể thay đổi được phương hướng của nó trong trưởng cự ly nhây mắt đã tới Bạch Hạc Thình lình một tiếng rơi xuống bên trong ruộng hoa Phương Hành cũng bị ngại xuống Chuyện gì xảy ra? Nơi này là một mảnh sơn cốc nhỏ Phương viên hai ba giảm Kỳ hoa dị thảo mọc lên thành phiến Ở giữa có một cái hồ nhỏ Nước hồ trong suốt thấy đáy Ở trong sơn cốc Xây dựng một cái mọc lâu Ba tầng khắc hoa văn Nước sơn màu tím Mặt lâu đầy đằng Mặt lâu đầy đằng bạn màu xanh biếc Nghe thấy động tĩnh bên ngoài Hứa Linh Vân một thân váy trắng xuất hiện tại cửa sổ, thấy thế nhất thời kinh hãi. Hạc Nhi, Hứa Linh Vân ân cần kêu lớn, trực tiếp từ cửa sổ bay ra, trong nhà mắt đi tới bên cạnh Bạch Hạc, nhìn thương thế của nó. Lúc này Bạch Hạc quả nhiên là vô cùng thê thảm, lưng bị đâm một đau, máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn lượng trắng, hai chân cổ, hai bên cổ tức thì bị đâm bốn năm vết thương, cũng ồ ồ chảy máu tươi. Bạch Hạc thậm chí cũng không có khí lực tung mình, nhìn thấy Hứa Linh Vân tới đây, hữu khí vô lực gào thét một tiếng, một bộ cực kỳ ủy khuất. Là ngươi đả thương Hạc Nhi? Cách đó không xa, Phương Hành ngã vào trong bụi hoa, lúc này mới vờ vặn tung mình ngồi dậy. Còn không nói chuyện, đã bị Hứa Linh Vân dưới cơn thịnh nộ một trường đánh bay ra ngoài. Ở bên trong ruộng hoa, chợt ra 4 năm trưởng xa. Tiểu Quỷ, ta hảo tâm để cho Hạc Nhi đi đón ngươi, ngươi lại hạ độc thủ đối với nói như vậy sao? Hứa Linh Vân vẫn chưa hết giận. Vừa bấm ngón tay Một thanh vi kiếm hiện ra giữa không trung Đang muốn hướng Phương Hành đâm xuống Cái đại gia nhà người ấy Đám lão đường thối Lão tử đã sớm đoán được người không có hào tâm Muốn đem nó tới để giết ta Lão tử rùa người cả đời không chồng Sớm muộn gì cũng bị người ta bán vào ký viện Ngàn người cưỡi vạn người mắng Không chết tử tế được Phương Hành chỉ cho là hứa linh vân dẫn dắt tới đây Chính là muốn giết hắn Đối mặt với chân truyền linh động tầng 8 Hắn từng nghĩ không phải là đối thủ nhưng cũng không chịu không công mà chết lập tức nhảy lên trời ẩm lên cho dù ngoài miệng chiếm chút tiện nghi thì cũng là tốt người nói hiểu nó viện cái gì vậy ta sợ người không nhận ra đường vào linh vân cốc nên đặc biệt để cho hạc nhi đi đón người rõ ràng là người tâm địa ác độc đem hạc nhi của ta đánh bị thương thành cái bộ dạng này làm sao lại biến thành ta không có hảo tâm hứa linh vân một kiếm chém đến trước mặt của vương Hành đúng là vẫn còn ngừng lại nói cho cùng nàng mặc dù lãnh ngạo vô tình Nhưng còn không phải là người hiểu hiếu sát Nhất là nghe Phương Hành mắng Mặc dù mắng ác độc Để trong lòng nàng lừa giận càng tăng lên Nhưng cũng vô hình chung Làm cho nàng cảm thấy Nếu Phương Hành không có lý do Có lẽ sẽ không mắng chửi như vậy Vì vậy trong lòng có do dự một chút Hảo tâm đón ta Hừ, đón cái giám ấy Còn xúc xinh lắm lông này Muốn trên trời ném ta xuống đất Đón người là như vậy sao Phương Hành trực tiếp ngồi dậy Đón phi kiếm của hứa Đình Vân Không sợ chút nào chửi ầm lên. Hạc Nhi muốn ném ngươi. Hứa Linh Vân kinh ngạc nhìn thấy Bạch Hạc một cái, Bạch Hạc lập tức gào thét một tiếng, đầu nghiêng đi. Hứa Linh Vân cũng không ngốc, nhìn thấy bộ dáng kia của Bạch Hạc, nhất thời đem sự tình chân tướng đoán được bảy tám phần, trong lòng lửa giận giảm xuống, nhưng vẫn không cách nào có thể bình thức, quát lên. Hạc Nhi sinh ra ở thanh vân tông, hôm nay mới có ba tuổi, căn bản cũng chưa từng giết người, như thế nào lại muốn đem ngươi từ không trung ném tới? Rõ ràng là cùng ngươi đùa một chút. Ngươi làm gì mà hạ nặng tay như vậy chứ Đùa sao Phương Hạnh cười lạnh Có cái kiểu đem bạn người khác ra đùa như vậy sao Hứa Linh Vân nghẹn lời Oán hận nhún chân vất tay thu phì kiếm Xoay người tra xét thương thế của Bạch Hạc Vừa nhìn mới phát hiện Bạch Hạc thương thế thoạt nhìn kinh khủng Nhưng không thương yếu hại Cũng không cần lo lắng tính mạng Lúc này mới hơi hơi yên tâm Thật tình xoay linh dược cho Bạch Hạc Hứa Linh Vân lúc này mới oán hận quay đầu Hướng Phương Hành gầm lên Người đi theo ta Phương Hành ngồi dưới đất Nhách đầu lên Cả giận nói Không đi Hứa Linh Vân trao mày Người lại muốn chơi trò gì nữa Phương Hành nói Rõ ràng là xuất sinh của người muốn hại ta trước Lão tử chẳng qua là bị động toàn thủ Kết quả Người không thèm hỏi xanh đỏ đen trắng Mà một trường đánh ta Đánh lão tử cái mông đau dữ rồi Người cũng chỉ để ý bạch hạc bất kể ta Người nói xin lỗi ta đi Ngươi bỏ ta xin lỗi ngươi Hứa Linh Vân giận dữ Ánh mắt híp lại Hai người tranh đạch tu vi rất lớn Phương hành thật có chút sợ nàng Vội vàng co rụt lại Cảnh giác nói Làm gì? Muốn giết người diệt khẩu sao? Hứa Linh Vân thật đúng là muốn giết người diệt khẩu Nặng ở người giết người Không có diệt khẩu Tiểu quỷ này thực sự làm cho nàng hận tới yến răng Nhưng nàng cuối cùng Chẳng qua là dừng một chút Phất tay ném ra một lọ linh dược quát đi Thương ở đâu? Chính mình tự bôi đi. Chính mình tự bôi thì chính mình tự bôi Hùng cái gì mà hung Phương Hành nói thầm Đứng lên cởi quần Hứa Đình Vân sắc mặt đại biến kêu lên Người muốn làm gì Phương Hành nói Ta bị thương ở cái mông Phải bôi thuốc Hứa Đình Vân hận không biết nói cái gì là cho phải Qua một hồi lâu mới từ trong kẽ răng nặn ra một câu nói Cút đến sau bụi hoa đi Phía sau bụi hoa Phương Hành thoáng nhìn qua Lời đi tới trực tiếp đứng để nói Thôi vậy để về nhà rồi bôi Vừa nói không chút khách ký Cả bình linh dược trực tiếp nhét vào trong lòng ngực của mình Hứa Đình Vân cảm thức nhìn hắn một hồi lâu Phương hành không thèm để tâm đánh giá hoàn cảnh xung quanh Đối với ánh mắt của nàng làm như là không thấy Người đi theo ta Hứa Đình Vân cuối cùng cũng không có biện pháp gì Với cái tên lưu manh này Thờ dài dẫn đường hướng Tiểu Lâu đi tới Phương hành đi theo Hứa Đình Vân Tới phía sau Tiểu Lâu vừa đi vượt quan sát hoàn cảnh khắp nơi Hắn ở trong đồng suy nghĩ Nữ nhân này nói tiểu man đi theo bên người nàng Là để tu hành Hắn cũng ở trong sân cốc này sao Làm sao không thấy được người nào khác Hứa linh Vân mặc dù đi ở phía trước Nhưng vẫn âm thầm chú ý đến hắn Thấy hắn ngó ngàng khắp nơi liền cười lạnh nói Không cần tìm Tiểu man tu hành ở một chỗ khác Vị trí ta sẽ không nói cho người biết Trong vòng 3 năm người cũng không thấy được nàng Phương Hạnh nói Ai tìm Ta chính là thưởng thức hoàn cảnh nơi này một chút thôi Hứa Đình Vân cười lạnh nói Người hiểu được cách gì gọi là thưởng thức sao Phương Hạnh nói Dĩ nhiên là hiểu rồi Vậy chỗ này của ta như thế nào Rất bình thường Hứa Đình Vân cứng hậu thầm trách mình Hỏi cái tên tiểu vương bắt đàn này làm cái quái gì Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ hay sao bước vào tiểu lâu lại thấy bố trí thật là thanh lịch trừ mấy bồn hoa cỏ cơ hồ không thấy bất kỳ phụ tùng nào khác chỉ là trong lầu các đặt rất nhiều giá gỗ nhỏ bày sách vở điển tịch đều là về phương diện đan dược cùng với dược cùng với tu hành cũng có một chút vài cái giá để đặt một chút bình bình lọ lọ tình mỹ tự như là đều là đan dược của hứa đinh vân luyện chế mà ở trong phòng ngay trung ương đặt một cái đồng lô màu xanh cổ kính phía trên khắc một chút ký hiệu phức tạp lại hàm ý sâu xa Chắc là lò luyện đan của Hứa Linh Vân Người muốn giúp ta luyện phá trứng đan Có biết tất cả tài liệu đều phải tự do mình chuẩn bị chưa Hứa Linh Vân ở trên một cái ghế Phía bắc phòng ngồi xuống cười lạnh nói Phương Hành khinh thường nói Quy củ này ta hiểu Vừa nói tự động thiên giới chỉ của mình Lấy ra một gói đồ Hướng trước người Hứa Linh Vân để xuống Cởi ra Bên trong túi Tám gốc đinh dược Một túi thạch tinh tán Toàn bộ đều ở đây, vô cùng đầy đủ Hứa Đình Vân lại ngơ ngác một chút Ngạc nhiên nói Người thực sự chuẩn bị đủ tài liệu ư? Thạch tinh tán từ đâu mà ra Phương Hành nhức mắt nói Người cần để ý sao Dù sao ta có là được Hứa Đình Vân nghẹ một chút trầm mặc lại, có chút đánh giá kỹ Phương Hành Một lát sau, nàng bỗng nhiên vùng tài lên Một đạo lực lượng vô hình lập thức đem gói đồ quấn lên Trực tiếp đưa vào một cái vòng Chữ Linh Dược ở bên cạnh Phương Hành nói: Lúc nào có thể tôi lấy đan. Còn nữa, để đan sư các ngươi luyện đan có phải là muốn ký cái ngọc khế hay không? Hứa Liên Vân không đáp, trực tiếp vùng tay lên một bình nhỏ màu tím bay tới chỗ của Phương Hành. Phương Hành nhận lấy bình nhỏ, mở ra nhìn, nhất thời tới làm kinh hãi. Bình sứ rõ ràng có một viên phá trứng đan tròn vo, sắc hiện lên tinh bạch, màu trắng tự như là thạch nhũ, mùi thuốc sông bỏ mũi, mơ hồ có thể cảm giác có lực lượng cường đại phong ấn tại trong đó. Mà âm dương thần ma giám ở trong đầu Đã tự động giám định danh xưng của viên thuốc này Rõ ràng chính là Linh Động phá chứng đàn Người đã chuẩn bị từ trước Phương Hành nhìn hứa Vân Linh một cái đầy kỳ dị Hứa Linh Vân hư lạnh một tiếng Thả nhiên nói Người có thể đi rồi Sau này không được phép Không được tới gần Linh Vân cốc ta mười dặm Thì ra hứa Linh Vân từ đầu căn bản không ngờ Phương Hành Có thể chuẩn bị đầy đủ tài liệu luyện chế phá chứng đàn Nàng chỉ cho rằng Phương Hành cố ý, từ chỗ của nàng để lấy được phá chứng đan đầy đủ, trở lại trong sơn cốc, dùng 3 ngày thời gian đã luyện một lò, tài liệu cũng do mình chuẩn bị, mới vừa rồi cô ý hỏi Phương Hành tài liệu luyện đan, bởi vì nàng thấy Phương Hành đà thương Bạch Hạc, trong lòng tức giận không tiêu, cô ý châm trọng hắn mà thôi. Nàng căn bản không ngờ tới, Phương Hành thực sự chỉ mời nàng luyện đan, mà không phải hướng nàng đòi đan. Một cái hiểu lầm nho nhỏ này cũng làm cho trong lòng của nàng có chút để mắt Phương Hành. Thế mà thực có thể kiếm được những tài liệu luyện chế phá chứng đàn này Tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh Hứa Linh Vân thầm suy nghĩ Nhưng không ngờ tới Ý nghĩ này vừa dâng lên Âm thanh hèn hạ của phương hành đã vàng lên Linh Vân sư tì Nhìn dáng vẻ người sớm chuẩn bị đem phá chứng đàn trực tiếp tặng cho ta Vậy người đem những thứ vừa rồi trả cho ta sao Hứa Linh Vân giận dữ Đối với nàng mà nói Luyện chế phá chứng đàn những vật khác không thiếu hạch tinh toán cũng tuyệt đối không dễ dàng gì nhiều năm giúp người khác luyện đàn tích góp từng tí một đã dùng hết toàn bộ rồi người này không nghĩ bồi bổ bồ lại chính mình như thế nào mà lại vẫn muốn đem tài liệu đòi về thật sự là vô sỉ cực kỳ trực tiếp ngón tay chỉ phương hướng cốc cốc khẩu cút nói chờ mặt đập tức vào mặt sau là chó hay sao phương hành nói thầm xoay người rời đi nhưng cũng vẫn để cho hứa vân đinh nghe được lại tức giận trong lòng khó chịu Phương Hành nói thầm Lúc đi ngang qua một cái giá đan dược Thuận tay cầm 4-5 bình đan dược Cũng không nhìn là gì Đã nhét vào trong ngực Buồn đan dược của ta xuống Hứa Linh Vân Tức lỗ mũi cũng muốn lệch đi Lớn tiếng quát Phương Hành cười hăng hắc nói Ta chỉ cầm đi nghiên cứu một chút Hôm nào đó sẽ trả lại cho ngươi Vừa nói đã nhanh chân chạy khỏi tiểu lâu Hứa Linh Vân vốn định đuổi theo kệ cảm thấy không hợp với thân phận của mình Đành phải để choán đi Phương Hành đắc ý ra khỏi tiểu lâu, thấy Bạch Hạc lúc này khôi phục chút tinh thần, chính xoay đầu lại, oán hận theo dõi hắn, liền trừng mắt mắng: Súc sinh lắm lông còn không nhận đủ bài học sao? Bạch Hạc khí lực tuy lớn, nhưng cũng chỉ có 3 năm tuổi. Mặc dù bởi là vì linh thú, thần trí sớm mở, nhưng tâm trí vẫn chưa trưởng thành, nói trắng ra tựa như là tiểu hài tử vậy, bị Phương Hành hành hạ một phen, đã sớm mơ hồ sợ hắn. Hôm nay bị hắn mắng, trong lòng đã cảm giác sợ. Đầu lập tức thấp xuống Không dám ngẩng đau lên nhìn hắn Nếu dám khi dễ học như lần nữa Ta nhất định sẽ cắt đứt hai chân của người Thanh âm của hứa Đình Vân Từ trong tiểu lâu chuyển ra Nghe thanh âm tự nhiên là tức giận Đã sắp sửa đặt tới đỉnh phòng Phương Hành hiểu được đạo lý hảo hắn Không ăn thiệt thỏi trước mắt Vội vàng bước nhanh ra khỏi sơn cốc Xác định hứa Đình Vân không nghe được thanh âm của mình Lúc này mới xoay người hướng Đình Vân cốc mắng Giả bộ cái gì tỏi đầu to Tiểu gia sớm muộn gì cũng ngủ với người. Vô luận như thế nào, lấy được phá trứng đan, Phương Hành tâm tình vô cùng tốt, ngầm nga tiểu khúc trở về thanh khê cốc, tiến vào sơn cốc, đột nhiên hai đệ tử thanh khê cốc đi tới, vừa thấy Phương Hành nhất thời lấy làm kinh hãi, trốn sang một bên. Phương Hành vốn tưởng rằng hai người này sợ uy danh của mình, cũng không để ý, tiếp tục đi vào trong, nhưng loáng thoáng có cảm giác tự như có chút gì không đúng lắm, người cùng chính mình trao hỏi. Không có nhiều như bình thời Ngược lại mọi người cẩn thận Như là ăn trộm nhìn mình Bất quá lúc này trong lòng hắn đang hưng phấn Cũng không lưu ý những thứ này Vui vẻ trực tiếp trở lại tiểu lâu của mình Người chính là Phương Hành Vừa muốn vào cửa Bỗng nhìn có người lạnh lùng mở miệng Từ trong bóng đen bên trái lâu Chạy ra hai người Phương Hành ngẩng đầu nhìn lên Lại thấy hai đệ tử xa lạ linh động tầng 2 Bộ dáng cao lớn chưa từng thấy qua Trừ ta ra Còn ai có thể cao lớn như vậy Có việc gì thì nói đi Phương Hành tùy tiện nói Không muốn để ý tới bọn họ Đang muốn trực tiếp hướng vào trong nhà đi Đột nhiên một thiếu niên trong đó đã ngăn cản trước mặt hắn Tự tiếu vì tiêu nói Không cần gấp gấp như vậy Ta đưa tới tin thay huyền chiếu sự huynh Hắn là tử trúc lâm Bày tiệc rượu chờ ngươi Đi tới đó một chuyến đi Mạnh huyền chiếu Tên khốn kiếp này làm sao đột nhiên mời ta uống rượu Phương Hành hơi ngẩn ra Ánh mắt lãnh nhìn trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ hắn đoán được cái gì nhìn dáng vẻ bởi vì kiều xà kim viêm kiếm lộ ra ngoài ngay cả mạnh huyền chiếu cũng hoài nghi chính mình rồi trên thực tế phương hành đoán không sai người trong ngoại môn sau khi thấy được hắn sử dụng kiều xà kim viêm kiếm đối với quan hệ quán cùng đạo tặc khói mê vẫn có người hoài nghi Chẳng khi người bình thường một lần ngại mạnh huyền chiếu hay là ngại linh vân sư tỷ nhưng cũng không có người dám quang mình tránh đại ép hắn hỏi cái gì chỉ bất quá Cái tin đồn này Rốt cuộc truyền đến trong tay của Mạnh huyền chiếu Mạnh huyền chiếu ban đầu nghe tin đồn này Chẳng qua là cười trừ Cảm thấy căn bản không có khả năng Dù sao cũng là phương hành đem thạch tinh tán đưa cho mình Bất quá tinh tế suy nghĩ Lại phát hiện tràn đầy điểm nghi ngờ Một là phương hành Một khối linh thạch cũng không cần Tặng không cho mình thạch tinh tán Đã để cho hắn cảm thấy có chút không bình thường Hơn nữa Đạo tạc khói mê xuất hiện Cũng quá kịp thời Ban đầu Mạnh Huyền chiếu bắt Lưu Phong, cho hỏi tên của đạo tặc khói mê Lưu Phong bị đánh chết đi sống lại, nhưng một mực khẳng định nhất định là Phương Hành hãm hại hắn. Hắn lúc ấy căn bản không cho là Phương Hành cũng với đạo tặc khói mê có bất kỳ quan hệ nào, chỉ cho rằng Lưu Phong đã chết đến nơi, còn muốn đổ oan cho Phương Hành. Dưới cơn nóng giận, hạ nặng tay dạy dỗ một chút, lại không ngờ Lưu Phong thực sự không giỏi chịu đựng, tam quyền lưỡng cước đi xuống đã bị đánh chết, bất đắc dĩ, Mạnh Huyền chiếu không thể làm gì khác, đành đem Lưu Phong đi hủy thi diệt tích coi như là người này chưa từng xuất hiện dù sao đánh chết một đệ tử ngoại môn hay là dùng thủ đoạn không quang minh chính đại lén cho hỏi tư chết ở đạo môn coi như là một sự cố không lớn không nhỏ đạo môn có lẽ sẽ không dùng túng các đệ tử tư đấu chém giết cũng không cho phép một chút đệ tử có quyền thế thông qua quyền thế của mình mà đi giết hại đệ tử khác đây là một loại thủ đoạn cạnh tranh không công bằng đạo môn một khi phát hiện nhất định sẽ trọng phạt vì vậy thúc thúc của mạnh huyền chiếu cảm thấy chuyện này hơi ẩm ý Giang Lệ Ngắn không được tiếp tục đuổi theo tra hỏi, nếu đã thiệt thòi trong tay người khác thì đành chấp nhận đi, vạn nhất để chuyện này vỡ lở, ngược lại sẽ có phiền toái không cần thiết. Mạnh Huyền Chiếu bất đắc dĩ, cũng đành không giải quyết được gì, cô nuốt cơn tức này vào bụng. Vốn dĩ hắn đã sắp quên mất chuyện này, nhưng hôm nay, theo tin tức trên người của Phương Hành, có cửu xà kim viêm kiếm truyền ra, Mạnh Huyền Chiếu cũng bắt đầu lên liên tưởng tới. Đối với suy đoán về đạo tặc Khói Bì, hắn chỉ biết đối vương dù một cái yên hồ có thể phóng ra khói mê lợi hại cũng chưa từng thấy đạo tặc này sử dụng kiều xà kim viêm kiếm nhưng hậu thanh từng gặp cũng xác định Phi kiếm của đạo tặc khói mê chính là kiều xà kim viêm kiếm lần đầu tiên ở quỷ thị mất chỗ mạnh huyền chiếu ở dưới tình huống không có biện pháp khác cũng chỉ có thể coi đây là đúng kiều xà kim viêm kiếm lưu phong trước khi chết một mực chắc chắn là do phương hành hãm hại lúc ấy có thể tiết độ tin tức trên tay mình có thạch tinh tán đủ loại nhân tố Để cho Mạnh huyền chiếu bắt đầu một lần nữa suy nghĩ Hiểm nghi Phương Hạnh Chẳng lẽ Lúc ấy Lưu Phong nói không sai Đạo tạc khói mê chân chính Thực sự cũng với Phương hành có liên quan Lúc ấy mật báo cho đạo tạc khói mê tới đánh cướp mình Không phải ai khác Chính là Phương hành. Đạo tạc khói mê lúc ấy không đề cập tới cái tiền khác Hết lần này tới lần khác nhắc tới Lưu Phong Mà cũng chính thấy Phương hành hãm hại Lưu Phong sao Liên tiếp nghi vấn để cho Mạnh huyền chiếu Càng ngày càng nghi Phương hành trong lòng hắn vẫn không cho rằng phương hành chính là đạo tặc khói mè nhưng cảm thấy phương hành này rất có thể sẽ biết đạo tặc khói mè kia vì vậy hắn rất nhanh đã có quyết định muốn bắt phương hành tới tra hỏi một lần chỉ bất quá hắn mặc dù trong ngoại môn có thúc thúc làm chỗ dựa nhưng cũng không có can đảm ở ngoại môn trực tiếp bắt người cho nên chỉ để cho người đi tới mời phương hành đi uống rượu đem hắn gạt đi sau đó thế nào thì sẽ là chuyện của mình dù sao hắn đã giết một tên lưu phong Vì tìm ra đạo tạc khói mê ghi tầm kia Hắn không để ý tăng thêm một cái phương hành nữa Mạnh huyền chiếu muốn mời ta đi uống rượu Không rảnh Hôm khác đi Phương hành dĩ nhiên không đi Ha ha cười một tiếng Muốn đẩy cửa tiến vào tiểu lâu Hừ, <cười> tiểu tử Đừng có rượu mời không uống Chỉ thích uống rượu phạt Một thiếu niên khác lạnh lùng mở miệng Cùng thiếu niên còn lại cùng nhau ép lên Ôm hai cánh tay ở trong ngực Ánh mắt lạnh lùng Bọn họ đã được dặn dò chính đã Nếu phương hành không chịu đi Hiểm nghi lớn hơn cần phải ép hắn đi Hai người bọn họ tu vi đều là linh động tầng 2 Tự nghĩ chế phục phương hành Cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay Dù sao mọi người ở trong thanh khề cốc Hôm đó cũng chỉ thấy được phương hành cùng mấy lầm thanh tuyết phi kiếm đấu phi kiếm Cũng không nhìn thấy hai người ở trong nhà Gỗ đấu nhau Vì vậy cũng không người nào biết được cầm long khống hạc công của phương hành Tự nhiên cũng không đoán được tu vi quán Ngay cả mạnh huyền chiếu Cũng chỉ cho là Phương Hành Có thể dùng cùng đạo tặc khói mê quen biết Mà chưa từng nghĩ tới Phương Hành Chính là đạo tặc khói mê Phương Hành lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn bọn họ Nhìn từ trên xuống dưới Về mặt tự tiếu vì tiếu Mười phần thú vị Thiếu niên nói năng lỗ mãng kia Lạnh lùng nói Người nhìn cái gì Phương Hành cười hắc hắc Đột nhiên một cái tát tát ra Một trường này quán đã vận chuyển Ba thành linh đực của bản thân Lực lớn chiêu trầm Vừa xuất kỳ bất ý Ba một tiếng Cái tắt này đã đem người này đánh ngã trên mặt đất Sau đó trực tiếp nhảy lên Nằm ngón tay xòe ra Một đạo lực hút đột nhiên xuất hiện Đem một thiếu niên khác trực tiếp kéo tới đây Xoay người một gước Lại đem hắn đạp bay ra ngoài Trong lúc thoáng qua Hai người linh động tầng 2 Đều bị đánh ngã Té trên mặt đất Ngay cả phi kiếm cũng không có thời gian tế ra Mẹ nói chứ Mời người uống rượu còn kiểu ép buộc thế này sao Trở về nói cho mạnh huyền chiếu Lão từ ngày mai sẽ tự đi tìm hắn Phương Hành cười lạnh một tiếng Xoay người tiến vào tiểu lâu Không lâu lắm thu thầm một ít đồ vật đi ra ngoài Xài bước hướng ngoài cốc đi tới Trong sơn cốc Vô số người lặng lẽ nhìn hắn Thậm chí còn có người giống như là muốn sông lên Tự hồ nghĩ đến bắt giữ Phương Hành trực tiếp đảo ánh mắt qua Lạnh lùng nói Các người một đám phế vật Còn không phục sao Vừa nói trực tiếp đem kiểu xà kim viêm kiếm tế ra Lăng Không bay múa ở bên cạnh mình, nhìn đòn ánh mắt của hắn, các đệ tử Khanh Thành khẽ cốc, nhất thời lại đang đờ đem đầu ruột về, mọi người không dám nhìn hắn. Mặc dù có người muốn giúp Mạnh Huyền Chiếu bắt hắn, nhưng nghĩ lại, vì vuốt đôi của Mạnh Huyền Chiếu lại đi đắc tội với Linh Vân sư tỷ, điều này thực không phải là mua bán có lời, rất khó, chính mình mắt không thấy, tâm không phiền sao? Ngay cả Hắc Tam cũng như vậy, tại trong tiểu lâu của mình lén lén nhìn Phương Hành rời cốc, mặc dù cố gắng khôi thêm dũng khí vài lần, cũng vì không dám đi xuống lầu cản hắn, cho đến cũng nhìn không thấy thân ảnh phương hành, hắn mới thở dài, hư thoát ngồi trên mặt đất. Quên đi, thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương, mạnh huyền chiếu cũng mới hứa định bận sư tỷ, ta đều không thể đắc tội được. mà mạnh huyền chiếu biết được phương hành đã thương người mình, phải tự bắt hắn, cả đêm trốn đi cũng giận tím mặt, một quyền đánh nát một gốc từ trúc bên cạnh, nhẫn rằng nhẫn lời nói. nếu người này chạy trốn. Đã nói rõ trong lòng có quỷ Bên cạnh hắn người hầu có đề nghị Đã vậy Sao không bầm báo đại môn bắt hắn Mạnh huyền chiếu oán hận trừng mắt lườm hắn một cái mắng Người đổ nước lã và não sao Đạo tạc khói mê cướp bóc chính là quỷ thị Chính là nơi không thể lộ ra ngoài ánh sáng Hết lần này tới lần khác Cướp bóc ta một hồi Cũng không dùng kiều xa kim viêm kiếm Ngay cả ta cũng không dám chắc Có phải là cùng một người hay không bẩm báo đến đại môn Bằng không vô cớ chúng ta nói như thế nào? Huống chị một khi đụng đến đạo môn, chỉ sợ thông qua tiểu quỷ này tìm được đạo tặc khói mì, tất cả mọi thứ sẽ không tới tay của chúng ta rồi. Kế sách duy nhất chỉ có lén tìm được hắn. Hắn cắn răng, thầm hận một một hồi, quát lên: lục soát tìm khắp cả ngoại môn cũng phải tìm ra cho hắn. Một đám nành vứt lúc này phái ra ngoài cả đêm đến các sân cốc lục soát người. Mạnh Huyền Chiếu chính là đạo môn nhị thế tổ. Cả ngoại môn giám đắc tội với hắn Thực đặc không nhiều Chấp sự các sơn cốc Tất cả cũng toàn lực phối hợp với hắn Bất quá lục xoát khắp sơn cốc Ngay cả đạo nhân mập nơi đó tìm khắp rồi Thế nhưng tìm không được phương hành Lại làm cho mọi người ở trong lòng tràn đầy nghi ngờ buổi tối rồi một tiểu quỷ này Có thể chạy được đi nơi đâu Sẽ không phải Là chúng là Linh Vân Cốc sao Bỗng có người nghĩ tới điểm này run dọng nói Mạnh huyền chiếu nghe vậy Sắc mặt cũng chìm xuống nếu thực ta trốn tới chỗ Hứa Linh Vân, mình cũng không có biện pháp nào khác. Hứa Linh Vân là thanh vân tông chân truyền, thân phận so với thúc thúc của mình làm chấp sự trưởng lão còn muốn tôn quý hơn. không thể nào. tiểu quỷ này thực sự cũng với Linh Vân sư tỷ có quan hệ, tài nguyên kia chẳng lẽ không có hay sao? Linh Vân sư tỷ chỉ cần điểm mấu, điểm đồng ngón tay đã đủ hắn sử dụng tu hành rồi. ta cuối cùng cảm giác lời đồn đại trong đạo môn không phải là thực, hắn cùng với Linh Vân sư tỷ quan hệ chưa chắc đã tốt như vậy. mặt khác nếu coi như là thực các người cũng không cần bị linh vân sư tỷ dọa cho sợ phải biết linh vân sư tỷ chính là đệ tử chân truyền thể diện quan trọng hơn hết thảy cho dù bọn họ thực có quan hệ tâm đầu ý hợp chỉ cần xác nhận tiểu quỷ này cũng mới đạo tặc khói mê có quan hệ thì linh vân sư tỷ cũng không thể nhúng tay quản chuyện quán hơn phân nửa sẽ phủ sạch quan hệ mạnh huyền chiếu trầm tư một hồi nhẹ nhàng cắn răng nói vô luận như thế nào nhất định phải tìm được hắn đem cả ngoại môn lật lên cho ta cũng phải tiếp tục tìm. Hơn nữa, ta sẽ cầu tới người đi chỗ Linh Vân sư tỷ Tì tìm kiếm tin tức, nhìn rút cuộc có ở đó hay không. Hắn hiển nhiên đã bị trọng tức, chỉ sợ biết rõ Phương Hành có thể có quan hệ với Linh Vân sư tỷ, cũng phải tìm ra hắn rồi hãy nói. Đối với hắn mà nói, tìm được đạo tà khói mê kia, thắng được hết thầy. Rất nhanh, tất cả người hắn có thể phát động lần nữa được phái ra ngoài tỉ mỉ tìm kiếm tung tích của Phương Hành. Chẳng qua là đêm đó. Phương hành thủy trung không thấy bóng dáng Trong lòng mỗi người cũng không khỏi đang suy nghĩ Tiểu quỳ này rốt cuộc đã đang trốn đi đâu Giờ khắc này Thành văn Tông Linh Dược Điền Bính tự ba hảo Ngoài nhà gỗ Đám tiểu đạo đồng quỳ đầy đất Không dám thở mạnh chút nào Được rồi Tất cả mọi người là huynh đệ Không cần sợ ta như vậy Nói thật cho các người biết Hôm nay tiểu gia ta hẹn một đạo nữ đồng Đến nơi này để hẹn họ Mấy tên khốn kiếp các người đều tránh mặt đi Muốn cút đi đâu thì cút Thích tiêu giao làm sao thì tiêu giao Nhưng mà ai dám lộ bất kỳ một chút ý <cười> Tại hiện tại Nếu muốn giết chết các người Chính là không cần chịu phạt Phương Hành cười lạnh Nằm ở trên ghế trước kia hắn thích nhất Nửa uy hiếp nửa cười hì hì nói Không dám không dám Phương Lão đã yên tâm Chúng ta nhất định là giữ kín miệng mà Vương trí đám người Sắp sợ tè ra quần rồi À có thể ngờ được tiểu ma đầu mới rời được Dược điền không tới một năm Đã trở lại Đi đi Hai mươi lượng vàng này cầm lấy mà tiêu Tiêu chưa hết chưa được trở về Phương Hành nhắm ra hai mươi lượng vàng Nhất thời để lại cho vương trí đám người mừng rỡ không dứt cúi đầu không lưng đi nhặt <cười> Thật là trời sinh cái mệnh làm đạo đồng Ta đã đem cái biện pháp luyện linh hóa khí Nói cho bọn họ Thế mà không có ai tu hành ra linh lực Phương Hành có chút bất đắc sĩ Nhìn mấy tên này Chỉ thức giàn sắt không thành thép lắc đầu Lại ở ngoài, ngoài nhà gỗ Ngồi một ngày thời gian Mắt thấy màn đêm đã tới Thủy chung không người nào Lúc này mới tiến vào trong phòng Khoanh chân ngồi ở trên giường Phương Hành từ bình xứ đổ ra một viên phá trứng đan Đặt trong lòng bàn tay Lộ ra thần sắc bao đẩy Linh động tầng 4 Lão tử tới đây Hít sâu vài hơi Bình phục tâm tình Phương Hành đột nhiên đem phá trứng đan Ném vào trong miệng của mình Lúc đầu không có việc gì Ngoài mười mấy tức Phương hành dần dần cảm giác cơ thể mình Có một ngọn lửa cháy thiêu đốt Hắn thở dốc một cái Thế nhưng cảm giác mình phun ra chính là ngọn lửa màu xanh nhạt Điều này làm cho hắn tâm thần dùng mình Vội vàng thu liễm tâm thần Vận chuyển linh đực Đợi chờ đan được hoàn toàn hòa tan Hắn cũng không thi triển thái thượng hóa linh kinh Chỉ làm cho phá trứng đan Lấy tốc độ bình thường hỏa tan Qua mấy tức nữa Đạo lửa cháy trong cơ thể kia đột nhiên thoáng cái nổ tung mãnh liệt gấp mấy lần trong nháy mắt phương hành chỉ cảm thấy mình giống như là nuốt một viên hỏa cầu trong cơ thể mình phóng thích hỏa lạc mãnh liệt hơn nữa hỏa lửa này này còn đang sống không ngừng trôi vào trong kinh mạch nơi nó đi qua kinh mạch toàn thân đứt vỡ một đoạn một đoạn biến mất không thấy gì nữa rồi sau đó linh được tán đoạn tự như là loạn xạ bò khắp toàn thân hết lần này tới lần khác ở trong hỏa lực tràn lan còn có trùng trùng cường đại dược tính vừa phá hủy kinh mạch quán Sau một khắc đại đem kinh mạch quán chữa trị đầy đủ Sau đó ở trong quá trình này Phương hành cơ thể cũng đang không ngừng phá hủy cùng sống lại Thoát thai hoán cốt Phương hành biết đây là hiện tượng bình thường Cố gắng mà chịu đựng Con đường tu hành Chính là một quá trình không ngừng pha vỡ cực hạn của bản thân Đúc lại thân thể của mình Linh động Một hai ba trọng Chính là dẫn linh khí nhập vào cơ thể Ở lại tại trong kinh mạch Sau đó dùng linh đực hòa vào thể phách Đem tạp chất trong cơ thể loại bỏ Đem niềm đem tiềm chất cũng khai quật ra Khi phương hành đạt tới linh động tầng 3 đỉnh phòng Đã đạt tới cực hạn của bản thân hắn Nói một cách khác Lực lượng, tốc độ, ngũ giác, sự chịu đựng Linh lực quán cũng đã đạt đến mức Thể phách của mình hôm nay có thể đạt tới cực hạn Cũng không cách nào có thể tăng lên được nữa Như vậy kéo dài Phương hành chỉ sợ có đầy đủ tư nguyên Duy nhất có thể làm chứng minh duy trì trạng thái này của bản thân Khiến cho tù vi không bị lùi bước mà thôi Mà tác dụng của phá chứng đan Chính là phá rồi lập lại Nói lấy được lực lượng cường đại Đánh vỡ cực hạn của phương hành Đúc lại thể phách Khiến cho hắn có tiềm lực lớn hơn nữa Cũng chính vì vậy Quá trình phục dụng phá chứng đan Chính là quá trình thân thể phương hành bị đốt cháy rồi sau đó phục hồi Một quá trình dục hỏa trùng sinh Như Phượng Hoàng Chi hỏa niết bàn sống lại Cho nên phá chứng đan Còn có một biệt danh Chính là niết bàn đan Sau 10 tức Phương Hành đã cảm giác cả người mình cũng ngồi ở một trong ngọn lửa hừng hực, giống như là sắt cứng bị đèn rèn đốt. Ngọn lửa thô bạo đang đem thể phách từng điểm từng điểm đốt cháy, rồi sau đó chữa trị, giống như là đổi một thân thể khác vậy. Ở trong quá trình này, hắn cắn răng, duy trì lấy tâm yên lặng để cho quá trình này chậm chạp và tự nhiên tiến hành. Trước đó, hắn đã nghiên cứu cách vận dụng phá chướng đàn. Bên lúc này mình nếu không nhịn được đau khổ mất đi lý trí, đứng dậy xông loạn vào nói. Thì đạo đan hỏa kia thật sự có thể đem chính mình mà đốt cháy. Dần dần, nửa canh giờ trôi đi. Phương hành đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt lại có tinh quang như là thực chất bắn ra bốn phía. Trong cơ thể, tựa như có thêm một con giã thú đang đói. Đang hứng hư không mà gầm thét Phương hành há mồm, một hơi hấp thu vào trong cơ thể. Thế nhưng cảm giác có chút linh lực rót vào trong huyết mạch của mình. Là linh lực. Phương hành vốn chỉ có thể chất không thích hợp tu luyện. Lúc trước căn bản không cách nào có thể từ trong không khí hấp thu linh lực Hôm nay lại có thể cảm nhận được linh lực ở trong thiên địa tín vào trong cơ thể mình Mặc dù không nhiều nhưng so với lúc trước đã khác biệt một trời một vực Phương Hành cầm lên hồ lô bên cạnh Một ngụm linh tiểu nồng nặc nuốt xuống Vận chuyển thái tượng hóa linh kinh đem nó hỏa tan. Lập tức liền có tinh lực quần quận tàn mát khắp nơi Linh khí nồng đậm tỏa vào trong kinh mạch quán Phương Hành không ngừng uống từ ngụm lớn Sau một hồi, nửa hồ lô linh tiều cũng bị hắn uống xuống Cho tới lúc này, hắn mới cảm giác linh được dư thừa Một loại cảm giác trước đây chưa từng có ngập tràn toàn thân Đó chính là cảm giác lực lượng Không giống với linh động tầng 3 Hắn cảm nhận được một loại cảm giác lực lượng siêu thoát phàm tục cúi đầu nhìn bàn tay của mình một chút Phương Hành bỗng nhiên ngẩng đầu lên Hướng trong hư không một trào Đột nhiên, một đạo lực lượng vô hình kích thích Một vò rượu dưới giường vương trí bày ra lơ lửng bất động ở trước mặt hắn, rồi sau đó phương hành ngón tay nhích lên nắp bình điền bị lực lượng vô hình này hết bay rồi, rồi sau đó phương hành dẫn dắt đinh đực nhất thời có một dòng rượu bay ra, sau đó rót vào hồ lô. Cho đến hồ lô rót đầy, một giọt rượu cũng không rót ra ngoài. Phương hành không nhịn được cười to. Hôm nay theo tu vi tăng trưởng, cầm long khống hạt công càng thêm thành thạo, so với lúc trước hậu thành thi triển ra thì càng thêm tinh diệu. Hắn thậm chí có cảm giác tu hành pháp thuật này đủ loại ám khí đào kiếm phạm tục đã rất khó thương tổn tới hắn linh động tầng 4 đã đột phá từ đó chân chính vượt qua phạm tục chân chính bước chân vào đạo môn phương hành từ từ đứng lên tâm niệm vừa động một đạo dẫn lực dẫn hắn lướt ra khỏi nhà tranh đúng lúc mặt trời mới đó luồng từ khí thứ nhất chứa vào trên người hắn trong lồng ngực nhất thời sinh ra hào khí sư một tiếng Phương Hành đứng bên ngoài nhà, duỗi lưng một cái, đột nhiên dưới chân vận được, cả người như là mũi tên rời cung bắn đi ra ngoài. Một chút cả người đã đi được ba trượng. Hắn cảm giác trong cơ thể mình tự nhiên có lực lượng liên tục không ngừng, nhưng thân thể vô cùng nhẹ nhàng, chính mình tự nhiên là tăng cao tốc độ, có thể nâng lên cự thạch nghìn cân. Hắn thậm chí cảm giác mình có thể bay, hắn cũng quả thực có thể bay. Sau khi lao đi vài chục trượng, phía trước xuất hiện một khe rãnh. Phương Hành nhấc chân đạp nhẹ, cả người nhất thời nhảy tốc độ cao 23 trượng. Dễ dàng nhảy vọt lên trên khe rãnh Hiển nhiên Thân hình sẽ phải rơi xuống Phương hành đột nhiên giật mình Đưa tay đến sau gáy Kiều xà kim viêm kiếm Trong động thiên giới chỉ Lập tức bay đến không trùng Phương hành một cước bước ra Dẫm lên phi kiếm dựa thế lần nữa nhảy lên Thân hình như là nhạn bay Mà kiều xà kim viêm kiếm Bị hắn đạp xuống trầm xuống Sau đó hắn dùng thần niệm dẫn dắt đứt đi Dưới chân Chính là một mảnh ruộng linh dược Mình bồng vô bờ chính mình đang nở rộ hoa vàng xa xa nhìn lại vô biên vô hạn phẳng phất một thanh biển hoa màu vàng mà phương hành thì trên biển hoa thân nhẹ nhàng như nhạt một tung một lướt đã bay ra bốn năm trưởng ở bên cạnh hắn kiều xá kim viêm kiếm phẳng phất có linh tính mỗi khi thân hình hắn trầm xuống sẽ bay đến dưới chân hắn mà bên cạnh hắn chín con rắn đỏ màu vàng quanh quẩn bay múa dễ xài kiến tựa như là chín hộ vệ trung thành phương hành không nhị được phá lên cười Kinh phong đập vào mặt, trong lồng ngược nhìn huyết sôi trào. Đây chính là cảm giác vì thiên độ địa người tu hành sao? Hắn nhìn thanh thiên. Có lẽ một ngày kia, ta sẽ chân chính thoát khỏi đại địa trói buộc, bay thẳng lên cửu thiên, thân cận tinh không? Hắn hôm nay, chẳng qua là mượn linh lực miễn cưỡng bay mà thôi, cũng không phải là phi hành thực sự. Nhìn dáng vẻ vẫn muốn học tập đạo môn lướt khí cùng pháp thuật, có tu vi mà không có cách vận chuyển, giống nhau là vô dụng. Phương hành ở dưới ngọn cây Một cây đại thụ ngừng lại Chín con kim xà quay về kim viêm kiếm Sau đó kim viêm kiếm bay vào dưới chỉ Hắn nhìn phương hướng đạo môn thẩm nghĩ, Ta cũng nên đi nội môn báo cáo Ban đầu nhị thúc thúc nói Một người đến vùng đất mới Khó tránh khỏi sẽ có thêm một chút phiền toái Bị người kỳ dễ Trừ khi người ác hơn người khác Làm cho người ta có điều cố kỳ Ánh mắt hắn híp lại một chút Lạnh lùng kêu một tiếng Vợ vặn cũng đang có người có ý xấu với ta Tài chất dùng ngươi làm tấm gương xem sao Mạnh huyền chiếu tìm phương hành Tìm bước chừng một đêm Vừa sáng hôm sau Đã tiếp tục tìm hắn Ngồi ở tử trúc lâm Mạnh huyền chiếu trầm mặc uống rượu Thậm chí ngay cả mắt cũng biến thành màu đỏ như máu Ban đầu ở bên cạnh phiến rừng trúc này Hắn bị đạo tặc khói mê đánh cướp Có thể nói chính là mất hết mặt mũi Thậm chí trong đám bạn bè quán hắn, hắn đã thành trò cười Mỗi một người đều nói Mạnh Huyền Triệu mới vừa nhận được thạch tình tán đã bị người ta đoạt, thậm chí ngay cả tích chữ của riêng mình cũng đã bị người ta cướp sạch. Cũng chính vì vậy, Mạnh Huyền chiếu đối với đạo tặc khói mê quả thực là hận vô cùng. Ban đầu vận dụng trọng hình đem Lưu Phong giết chết, tuy nói là do nguyên nhân Lưu Phong bị chấn thương phế phủ không thể chịu đựng, cũng không tránh khỏi không có nguyên nhân hắn lừa giận Ngọc Thịnh hạ thủ quá nặng. Cũng chính vì vậy, mặc dù Phương Hành có thể có quan hệ với Linh Vân sư tỷ, nhưng hắn vẫn có ý định phạm hiểm nguy hắn đã thể nhất định phải tìm ra phương hành ép hỏi hắn tung tích của đạo tặc khói mì thời gian dần dần đến sáng nhân thủ bị hắn ăn bài ở các lộ khẩu để điều tra đã dần dần truyền tin tức về nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng của phương hành mạnh huyền chiếu không khỏi giận lửa cháy lên một quyền hung hăng đánh trên bản đá cắn rằng nói ngày hôm qua không tìm được hôm nay cũng không tìm được chẳng lẽ tiên tiểu quỷ đã rời khỏi tông môn sao nhưng rõ ràng đã hỏi người thủ sân môn rồi mà Mạnh huyền cần gì phải tức giận như vậy Điều quyền này vốn không thể nào trốn mãi được Nếu hắn thực sự không lộ diện Chúng ta dứt khoát vận dụng quan hệ của chúng ta ở đạo môn Lấy vù chiếu tuyên hắn lộ diện Đến lúc đó nếu hắn không xuất hiện Sẽ bị trục xuất của đạo môn Cho hắn một cái danh tiếng bội, phản bội đạo môn Ta xem thiên hạ này Tuy to lớn nhưng hắn có thể trốn đi nơi nào Bên cạnh mạnh huyền chiếu Một nữ tử người mặc y sam vàng nhạt Nhẹ nói Mặt lộ ra vẻ khinh thường À, mình xin phép ngừng đây nhé Hôm nay mình hơi bận một chút nên tập mà ngắn một chút Xin chào mọi người